Xin chào mọi người, à, không biết anh em có đang ngủ trưa không? À, lên hơi bất ngờ một chút, nhưng mà hôm nay thì mình về quê tối nay, nên là chắc tối nay không like được Thì tranh thủ đọc một tập cho anh em à, Xin chào, à, cũng có mấy người vào đây Chào GTM, Thế Giới Thu Nhỏ, à, Trọng Triều Chiến Thần, Kẹo Ngọt, Chào Vương cả nhá Đình, Doãn Anh em nghe tập này thì uh, Thôi dậy gì uh, lắp thôi Không ngủ trưa nữa <cười> uh, Nếu có thể xong tập này Thì mình sẽ có thể like luôn Thái thượng thần tôn Để cho anh em uh, thông trưa luôn Thực ra bây giờ cũng là 1 giờ rồi uh, Mình có nói trước hôm nay sớm ấy, Để vì uh, mình phải về quê có việc ấy, Để tối anh em đỡ dục mình Hy vọng có đủ được cái Thái thượng thần tôn cũng như là cái um, vương đạo này nhưng mà chắc mình không đọc dài đâu nha mọi người nhé không đọc dài đâu à, sau tập tập này thì sẽ live một tập cũng là ngắn ngắn của thái thượng thần tôn nữa cho anh em đủ đủ bộ và cũng như là cái thái thượng thần tôn cho cái kênh mới nó đủ bây giờ xem Để tuần sau chúng ta bắt đầu chiến lại rất mong anh em hãy ủng hộ không tập là hai tập vương khả đâu trọng triệu vương khả đọc thực sự là rất mệt vì vì cái dạng chuyện này ấy, nó thoại rất là nhiều nó giống như là kiếm hiệp ấy. anh em mà nghe kiếm hiệp kiểu cổ long ấy thì thoại cực là nhiều nhưng mà thoại kiếm hiệp thì nó nhẹ nhàng nó nó giống như là chúng ta nói chuyện với nhau nhiều nhưng mà thoại của cái ông vương khả này thì nó lên giọng xuống giọng này nó phải đủ tất các loại thái độ nó khá là bựa nhân đấy anh em nghe chắc cũng hiểu nhưng mà không bựa thì không buồn cười Như vậy là tập trước chúng ta đã thấy uh, Tưởng là Vương Khả bị động kinh Nhưng mà không phải Có vẻ như là đấy Là thiện hoàng nhập vào uh, Thì cũng không biết là có thật hay không Hay là ông ấy giả vờ động kinh và ông ấy giả vờ làm thiện hoàng Thế Cái này mình cũng chưa biết và mình cũng chưa đọc <cười> Thì uh, chúng ta sẽ đến với diễn biến luôn yeah. uh, Nguyễn Hữu bảo là thiếu niên bạch mạ túy dân phong uh, Bộ truyện thiếu niên bạch mã túy dân phong Thì do bên uh, lãng nhân môn dịch Và Khi họ dịch họ cũng đã trao đổi với mình Bởi vì mình cũng định là mình đọc Mình trước mình đọc Thái Thiếu Niên ca Hành rồi Thì bộ Thiếu Xuân Phong nó là à, Tuy Xuân Phong nó là bộ trước của Thiếu Niên ca Hành Cũng với ám hà nữa Tuy nhiên là Kênh mình nó bị nát tuyết như vậy rồi Thì mình không thể chạy được bộ mới nữa Thì Và bây giờ thì hiện tại thì cũng, cũng khá nhiều kênh đang đọc rồi Không biết là lấy, các bạn nên lấy bản dịch có xin phép hay không Nhưng mà rất nhiều kênh đọc rồi Nếu mà mình có đọc lại thì cũng không thể lên được nữa Và mình sẽ bị ảnh hưởng đến kênh của mình Đấy bây giờ nó rất là nhạy cảm Nếu mà thiếu niên Bạch mã Tuy Xuân Phong Cứ đọc đặt tên như vậy Hoặc là đọc tích như vậy Mà trên mạng thì tràn lan những cái bộ đấy rồi Thì ảnh hưởng đến mình nên chắc là mình sẽ không đọc như anh em nhé Ok vào chuyện thôi Vương Đạo Trí Tôn Tạm 179 Sau khi phát hiện bị kinh phong Vương Khả đột nhiên đứng dậy Khi chất hoàn toàn biến đổi Vừa mở mồm Liền chất vấn Tây Môn Thuận Thủy Khiến Bách quan toàn điện Không khỏi biến sắc Vương Khả mà tự xưng là chậm Còn nhắc tới chuyện ân khoa lần này à? Đây là Chúng nhân như trật đoán được điều gì Chỉ là không ai nguyện tin tưởng, đó là sự thật. Tây môn thuận thủy gắt gao nhìn chàm chàm Vương Khả. Thần sắc không ngừng biến ảo. Vương Khả thấy Tây môn thuận thủy không để ý tới mình, liền chậm rãi quay đầu. Lạnh lùng nhìn Tây môn thuận thủy. Làm sao? Chấm mượn thân thể khắc dung tạm. Ngươi liền không biết chấm sao? Vương Khả lạnh giọng hỏi Tây môn thuận thủy. Nghĩ mắt Tây môn thuận thủy nảy loạn. Sừng sốt nhìn lại Vương Khả Đây là thiện hoàng sao Nguyên thần thiện hoàng Phụ thân lên người của Vương Khả Là vậy ức Mặc dù trong lòng của Tây Môn Thuận Thủy Có suy đoán như vậy Chỉ là hắn không lập tức bái lệnh Bởi vì với trí tuệ của mình Tây Môn Thuận Thủy có thể thấy được càng nhiều Nếu đây chỉ là Vương Khả Cố ý giả vờ thì sao Nếu là Vương Khả mà cố ý giả vờ Vương Khả đang muốn tìm mình phối hợp Để mình dẫn theo Bách Quan Cùng bái lệnh Vương Khả Thừa nhận Vương Khả là Thiện Hoàng Như vậy Vương Khả liền có thể lấy Giả mạo thân phận Thiện Hoàng Mà hù dọa giải binh giáp Nhưng mà Mình là thừa tướng Đại Thiện Làm sao thì bởi vì phối hợp với một tên thí sinh Mà lại cố in nắm mất khí thế của Bách Quang Người trước mắt này là Vương Khả sao Hay là Thiện Hoàng này <cười> Người đúng là thật khiến chậm thất vọng Vương Khả lạnh lùng liếc nhìn Tây Môn Thuận thủy Quay đầu Vương Khả từ từ nhìn sang giải binh giáp Lúc này trong mắt giải binh giáp cũng chất đầy vẻ kinh nghi bất định Nhưng mà giải binh giáp lại không có ngốc hắn có thể làm đến binh bộ thượng thư Chẳng đã không đoán được khả năng Vương Khả đang cố ý giả vờ sao Chỉ là xưa nay uy nghiêm thiện hoàng quá mức kinh khủng Chỉ cần có người trước mắt có thể thành tỷ lệ Chỉ người, chỉ cần người trước mắt Có một thành tỷ lệ là thiện hoàng Vậy chẳng phải hôm nay hắn chết chắc sao Vương khả Ngươi đừng có cố lộng huyền hơn Ngươi tưởng Ngươi bị thần kinh một lúc Sau đó chém gió nói được nguyên thần thiện hoàng phụ thể ta liền tin tưởng sao Bây giờ đến cả bách quan ngươi đều không lừa được Cứ còn gạt ta sao Giải binh giáp gần giọng bắn lại Vương Khả không hề có vẻ gì là căng thẳng khi bị giải binh giáp quát tháo. Ngược lại cứ thế nhìn đăm đăm giải binh giáp, sau đó từ từ híp mắt nói. Giải binh giáp, người rất không sai, vốn là bắt ba ba trong hũ, nhưng mà người vẫn có thể tìm ra một tia hy vọng sao? Nếu không phải chậm trở về kịp thời, không chừng hôm nay thật khiến cho người náo loạn thành chuyện cười đấy lúc nói chuyện vương khả tiến lên trước một bước một bước này khiến cho giải binh giáp không khỏi kinh hoàng là chuyện gì đây chẳng lẽ người ngươi là thật là thiện hoặc làm sao ngươi còn muốn thử năng lực của trẫm sao vương khả lạnh lùng nói giải binh giáp nuốt từng ngụm nước bọt cố kìm nén sợ hãi trong lòng gằn giọng nói vương khả ngươi đừng có mà gạt người Ngươi tưởng ngươi có thể gạt được ta sao? Ngươi muốn chết, ta đền thành toàn cho ngươi. Vương Khả nhếch lên một tia cười lạnh. <cười> Đây là chưa thấy quan tài chưa đồ lệ sao? <cười> đã bao năm không ai dám nói chuyện thế với chấm. Ngươi rất có phách đảm đấy. Được, chấm cho ngươi một cơ hội. Đến đi, dùng ra toàn được đánh chấm một quyền. Nếu chấm như là lùi một bước, tính người thắng, chấm xá người vô tội. Vương Khả lạnh lùng nói. Cái gì? Giải binh giáp dững sờ. Bách quan trừng mắt nhìn Vương Khả. Nếu trước mắt Vương Khả cố ý giả trăng, như vậy rất khó mà địch lại giải binh giáp, cho nên mới cố ý đe dọa. Xong giờ còn lại đe dọa nữa sao? Người muốn chơi thật à? Người muốn cứng đối cứng với giải binh giáp sao? Hình như thực lực của Vương Khả chỉ là mới bước vào nguyên anh cảnh. Trong khi giải binh giáp đã là nguyên thần cảnh Một quyền liền có thể đánh nát người Giờ Người lại để giải binh giáp toàn được đánh một quyền sao Chẳng lẽ đây đúng là Thực là thiện hoàng phụ thể Phải biết chỉ có thiện hoàng mới có được tin mãnh liệt Tự tin mãnh liệt đến như vậy Giải binh giáp cũng nghĩ như vậy Nếu Vương Khả né tránh chiến đấu với hắn Vậy hắn chẳng phải là chẳng lo lắng gì cả Bởi vì Nhất định Vương Khả đang giả chăng Giải binh giáp sợ nhất chính là Vương Khả động thủ thật. Nguyên anh cảnh Vương Khả. Hắn chỉ cần một ngón tay là có thể bóp chết. Nếu thực là thiện hoặc Như vậy. Giải binh giáp ra đầu tê giải. Đến đi. Dùng toàn lực của ngươi. Đánh ta một quyền thờ đi. Nếu chấp lui một bước. Chẳng những thả ngươi. Toàn bộ ta má bắt được trong ân khoa đợt này. Thả tất. Vương Khả lạnh đùng nói. Bách quan trong đại điện như chết lặng. Một vài người thậm chí là hít sâu một hơi khí lạnh. Rất nhiều người nhìn trầm trầm vương cả. đã hơn phân nửa tin tưởng. Đây chính là thiện hoàng phụ thể. Bằng không, hắn lấy đâu ra sự tự tin như vậy? Thiện hoàng, thiện hoàng trở về. Có quan viên thấp giọng kinh hồn. Những tiếng hô kích động này tuy nhỏ. Xong chuyển đến trong tay của giải binh giáp lại mang đến cái cảm giác cực kỳ khủng bố, dị thường. Đánh không đây. Đánh. đánh. Vạn nhất Vương Khả hù dọa thì sao? Ta xác định. Ta phải xác định mới được. Là người tự tìm Vương Khả. Người muốn chết ta thành toàn cho người. Giải binh giáp giữ tợ nói. Đến đi. Dùng quyền đầu mạnh nhất chấm cho người thời gian tụ lực. Vương Khả hờ nói. Có lẽ là Vương Khả ám thị tâm lý quá nhiều. Lúc này giải binh giáp không nghĩ tới dùng bất kỳ binh khí nào cả, chỉ dùng mỗi năm đấm. Tụ lực, đương nhiên phải tụ lực. Phải tập trung toàn bộ lực lượng, phải một hơi đánh nát Vương Khả. Chỉ vậy thì mới có thể tiêu trừ đi nỗi sợ hãi ở trong lòng hắn. Dù sắp đánh tới Vương Khả, giải binh giáp vẫn không dám thả xuống Tàm Thái Tử. Lúc này trong lòng giải binh giáp chất đầy sự sợ hãi. Chết đi Vương Khả, binh giáp thân quyền. Dài binh giáp hét lớn. Một nắm đấm cực lớn vùng ra. Nắm đấm như là bốc cháy. Mang theo lực lượng cực kỳ khủng bố xung tích về phía Vương Khả. Đừng! Mộ dung lão cầu cả kinh kêu lên. Một quyền này dù là mộ dung lão cầu cũng không dám đón nữa. Nếu thật là Vương Khả, e rằng sớm đã bị dọa cho nằm sấp rồi đấy. Cương phòng ập thấy Quấn khiến tóc mai của Vương Khả tán loạn. Vương Khả lại không hề có vẻ gì là hoảng hốt, nhẹ nhàng mỉm cười, giơ ra một ngón tay phải. Ngón tay thọ trò, trò phải của Vương Khả duỗi ra, nghênh hướng quyền đầu của giải binh giáp. Thoáng chốc đó, chúng nhân tròn mắt. chúng nhân tròn mắt nhìn. Một ngón tay sao? Ngươi dùng một ngón tay để đi đón đã quyền đầu toàn lực của giải binh giáp sao? Giải binh giáp cũng ngây giải. Nhưng mà lúc này, điều duy nhất hắn có thể làm chính là toàn lực ứng phó. Quanh một tiếng. Một tiếng trầm vang. Bốn phía quặn lên bụi mù ngất trời. Cảnh tượng Vương Khả bị đánh nát trong tưởng tượng của chúng nhân không hề diễn ra. Thời khắc này thời gian tựa như đóng băng. Chỉ thấy Vương Khả, giải binh giáp duy trì động tác quyền. Chỉ đụng vào nhau Vâng khả nhẹ nhàng đứng đó Im lìm không nhúc nhích Khóe miệng chấp quả ý cười như là ẩn như hiện Ánh lửa trên đầu quyền của giải binh giáp tàn biến Hiện nhiên hết thầy lực lượng Đã tán sạch sẽ Một ngón tay Một ngón tay liền chặn lại nắm đấm từ giải binh giáp ra Giải binh giáp ngón tay Nhìn ngón tay và nắm đấm của mình Ra đầu bất giác tê dần Chứng kiến nụ cười lạnh lùng như ẩn như hiện kia của Vương Khả Càng là như thế được từ thần Đang mỉm cười với chính bản thân Bành một tiếng Giải binh giáp bị dọa cho không ngừng giật lùi ra sau tam thái tử cũng theo đó mà lào đảo ngã trên đất Ngươi ngươi Giải binh giáp hoàng sợ nhìn Vương Khả Xem ra quyền đầu của ngươi không mạnh lắm Chân chậm còn chẳng có xê dịch gì đây Vương khả khẽ cười nói Bái kính hoàng thượng Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế Lập tức trong dạng điện truyền ra tiếng cung bái của đám đông quan Việt Chỉ bằng một đầu ngón tay Liền cản lại giải binh giác Đây còn là vương khả sao Khẳng định không phải Vậy chắc không cần đoán cũng biết Hẳn là nguyên thần thiện hoàng phụ thể Bành một tiếng Đúng vào lúc này Đột nhiên, ngoài thân Vương Khả khẽ chấn động. Một lần khí lưu được phóng thích, cuốn thốc tứ vực. Nguyên anh cảnh tầng thứ hai. Giải binh giáp kinh ngạc nhìn Vương Khả. Khi thức Vương Khả phóng thích ra là Nguyên anh cảnh tầng thứ hai. Nhưng mà sao bỗng nhiên ngươi lại đột phá? Vương Khả nhìn xuống thân thể một lúc. Lát so với ngước mắt lên thản như nói. <cười> Xem ra thân thể phụ thể này Lần này suốt cuộc là vẫn hơi yếu Không gánh nổi nguyên thần của trẫm. Thôi Coi như chút thù lao mượn thân thể dùng tạm Chậm giúp người tăng thêm một tầng tu vi Vương khả lắc đầu lầm nhầm một mình nhất là giải đáp nghi hoặc Trong lòng của chúng nhân Là nguyên thần thiện hoàng trợ giúp vương khả đột phá tu vi Vương khả này quá là may mắn Lúc này chúng quan viên trong đại điện Không còn quá mức căng thẳng như trước Rốt cuộc thiện hoàng trở về Dù chỉ là nguyên thần phụ thể đi về Vậy thì cũng không phải là giải binh giáp có thể ngăn cản được Giải binh giáp Xem ra chẳng không thể thả ngươi được rồi Vương Hà nhìn chằm chằm giải binh giáp Thần sắc lạnh lẽo Cả người giải binh giáp chợt khẽ run rẩy. Thiện hoàng Ngươi Ngươi không được qua đây Bằng không Bằng không ta giết tạm thái tử <cười> Người muốn dùng lão tam uy hiếp trẫm sao Vân Khả nhìn giải binh giáp Hờ hững nói Lúc này giải binh giáp đã triệt để tin tưởng Người trước mắt chính là Thiện Hoàng Từng câu nói từng cử trì của Vân Khả Hắn đều mặc định là lời nói cử trì của Thiện Hoàng Trong lòng đã không còn mảy may hoài nghi Toàn thân càng cứng hết cả Cùng lắm thì đồng quy vũ tận Ta chết không phải kéo theo tam thái tử Lặm đệm lưng Giải binh giáp căng thẳng đến độ tay chân run rẩy, Miệng kêu gào. Người cảm thấy Nếu chẳng muốn người chết Người còn có cơ hội giết lão tam sao Vương khả bình tĩnh nói Tạ tạ Giải binh giáp hoàng sợ nhìn vương khả Chính bởi vì thấy người không động sát tâm với lão tam Nên chẳng mới chưa động thủ Nếu người thực sự muốn đồng quy vu tận cùng lão tam Giờ này người đã là một đống thịt nhão rồi Vương Khả lạnh lùng nói. Vương Khả nói rất thẳng thắn. Nếu người động thủ giết Tam Thái Tử, ta sẽ khiến cho người lập tức bỏ mình trước khi động thủ. Để xem là người nhanh hay là ta nhanh. Giải binh giáp nghe được ý tứ trong lời nói của Vương Khả, lập tức ra đầu tê rần. Làm sao bây giờ đây? Làm sao bây giờ đây? Chẳng lẽ hôm nay ta phải đi đứt sao? Giải binh giáp. Ngươi là ma Ta là thiên địch với chính đạo. Nhưng mà ngươi biết vì sao Chẳng còn để ngươi sống đến bây giờ không Bỗng nhiên Vương Khả Bỗng nhiên Vương Khả hô to Vì Vì sao Là vì để ta bắt thêm càng nhiều tà ma tiềm phục cho ngươi Giải binh giáp cắn răng bi phận đây Vương Khả lắc đầu Bởi vì năng lực của ngươi Năng lực của ta giải binh giáp dừng sốt, không sai. chẫm là người ái tài, tài năng của ngươi khiến chẫm không đành lòng giết người. vương khả kẽ thở dài nói, cạnh, cái, cái gì? trong kinh ngạc, giải binh giáp triệu hồ thấy được một tia hy vọng. đại ác hoàng triều thật không biết dùng người, tài năng như vậy mà lại phái đi làm gián điệp, đáng tiếc, đúng là vô cùng đáng tiếc. Ngươi mà là người chính đạo Thì tốt biết bao Vâng khả thở dài Dài binh giáp nuốt một ngụm nước bọt Lúc này trong lòng hắn Vô cùng căng thẳng và phức tạp Thiện hoặc Ngươi Ngươi lại cố ý gì Trong mắt dài binh giáp chất đầy Về khẩn trưng Xe lẫn mong đợi Nếu chấm nhớ không lầm Trên đời này không phải là cứ làm ma Thì vĩnh viễn sẽ là ma Phật môn có đại nhật như lai thần công, có thể khiến người tu Phật tịch diệt trùng sinh. Sau khi tịch diệt, đẩy đi hết tẩy vết tích kiếp trước, giữ lại ký ức, lần nữa làm người. Mà có thể chuyển chính. Xong không chỉ Phật môn có phương pháp tịch diệt trọng sinh, đạo môn cũng có, đại thiện ta cũng có. Vương Khả bình tĩnh nói. Trong đại điện tất cả mọi người đều nhìn chầm chầm vương khả. Trong lòng tự hồ đã đoán được điều gì. Nhịp thờ giải binh giáp càng lúc càng gấp rút. Giải binh giáp. Chẩm quý cách tài của ngươi. Cho ngươi một lần cơ duyên truyền chính. Ngươi có nguyện ý nắm lấy không Vương khả từ trên cao nhìn xuống. Giải binh giáp còn đang chìm trong cảm giác thất kịch. Lời này của Vân Khả lập tức khiến trong lòng của giải binh giáp bùng lên ánh sáng hy vọng. Ta được thiện hoàng coi trọng sao? Hắn hân thường tài hoa của ta sao? Nếu là lúc khác, giải binh giáp còn có thể bình tĩnh được phần nào. Nhưng mà giờ có sự rơm dạ cứu mạng đặt ở trước mặt, hắn làm gì còn tâm tình mà nghĩ theo hướng xấu chứ? Lại nói, ai sẽ thừa nhận bản thân tài hoa kém cỏi Tài hoa kém cỏi là làm được đến bộ binh bộ thượng thư sao? Ta nhất định là có tài hoạt trói mắt Mới có thể được thiện hoàng coi trọng như vậy chứ Ta được thiện hoàng để ý Ta lại không cần chết nữa Hoàng thượng Ngươi Ngươi không gạt ta chưa Giải binh giáp nhìn chầm chầm vương khả Càng người kẽ run lên Vương khả cười nhẹ Ngươi cảm thấy chấm sẽ nói lời Không giữ lời sao Không không Hoàng thượng, hoàng thượng nhất ngôn cửu đình Nói một không hai Làm sao có thể nói lời không giữ lời chứ Thần nguyện ý Thần nguyện ý cải tạo quy chính Sửa ma truyền chính Thần nguyện ý thể chết hiệu Trung Hoàng thượng Muốn chết không từ Muốn chết không từ Giải binh giáp kích động kêu lên Bây giờ dù có về lại được đại ác Hoàng Triều Thì cũng phải xui xẻo Còn có bảo lại đại thiện Hoàng Triều Thì sau này Không còn là gián điệp được nữa Nhưng mà ta có thể đi dưới ánh mặt trời Thiện Hoàng coi trọng tài hoa của ta như vậy. Ngày sau thậm chí có thể có vị thế cực lớn. Ta chẳng những không chết. Ngược lại có thể leo lên vị trí càng cao hơn. Còn về thân phận ta mà sao? Ta chả có gì phải lưu luyến hết. Hoàng thượng cho bàn tụi ta công pháp đỉnh cấp. Lúc này ta còn cần gì phải phân vấn. Thề một lòng trung thành với chấm. Muôn chết không từ. Ha ha ha ha. Vương Khả cao giọng cười to Thoáng chốc đó Bách Quan toàn diện đều ánh mắt phức tạp nhìn Vương Khả Một tên tà ma mà cũng có thể truyền chính Chính mà vốn không đội trời chung Sao Hoàng thượng đã có thái độ như vậy? Hoàng thượng vạn tuế Vạn tuế vạn vạn tuế Giải binh giáp lập tức kích động quỳ xuống bái lệnh. Lúc này là thời điểm lần nữa ôm lấy đùi Giải binh giáp biểu hiện hết sức thành khẩn Hoàng thượng, lúc trước thần là bị kích động, mới vô ý tổn thương Tàm Thái Tử. Thần có thể lập tức trị liệu cho Tàm Thái Tử, giúp hắn nối lại cánh tay. Giải binh giáp có phần thấp thòm nhìn Vương Khả. Hiển nhiên, dù tuyên bố hiệu chung, nhưng bởi vì vừa rồi bản thân đã gây họa, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Vương Khả liếc nhìn tam Thái Tử. Xong không bởi vậy mà tức giận, ngược lại còn bình tĩnh nói. Không trải qua mưa gió Làm sao thấy được cầu vòng lão ta Lần này cứ để hắn thu thập Lần này cứ để hắn hấp thu một chút giao huấn Chẳng không phạt người Vâng đã tạo hoàng thượng đã tạo hoàng thượng giải binh giáp lập tức cuồng hỉ Thiện hoàng nhất ngôn kiều đình Không bởi vì tam thái tử mà trách phạt mình Nỗi lo sau này cũng sẽ không còn nữa Vương Khả dùng đồng hắn tay khẽ khẽ gõ trên vách thần binh tiền giáp cháo. Loại rác rưởi này mà cũng có thể dùng làm pháp bảo sao? Trên mặt Vương Khả chớp qua một tia khinh thường. Giải binh giáp vội cả kinh kêu nói: là thần sơ suất, thần thu lại thần binh tiền giáp cháo ngay, miễn phải làm bẩn mắt của hoàng thượng. Rất lời giải binh giáp lập tức vung tay thu lại. Nháy mắt, thần binh tiền giáp cháo cấp tốc thu nhỏ về lại ở trong tay áo của giải binh giáp hoàng thượng thần đã nối lại cánh tay cho tam thái tử đồng thời hủy đi tiên y trói buộc ở trên người hắn độc tiên nhân túy trong cơ thể tam thái tử cũng được giải rồi hắn rất nhanh sẽ tiền thức tỉnh lại giải binh giáp gấp gáp nói vương khả lướt nhìn tam thái tử khắp người bê bết máu ở bên tựa hồ không có mấy để tâm lúc này bách quan toàn diện đều cúi đầu cung kính chỉ có tây môn thuận thủy là nhìn chằm chằm vương khả thần sắc có chút phức tạp giải binh giáp nghe phòng vương khả đột nhiên nghiêm mặt lại trầm giọng nói có thần giải binh giáp lập tức hớn hở quỳ xuống vương khả lại không tiếp tục mở miệng mà nhúm mày nhìn giải binh giáp thật lâu không lên tiếng giải binh giáp dừng rốt thiện hoàng đây là ý gì ngươi không phải để ta nghe phong ơi. Sao lại không nói chuyện? Bách quan cũng nghi hoặc nhìn Vương Cả. Sau đó lại nhìn Giải Bình Giáp. Giải Bình Giáp? Người đứng ở đầu đây. Vị trí kia long đài của Hoàng Thượng. Người quỳ trên long đài nghe phong à? Phía dưới không biết là tên quan viên nào đột nhiên trừng mắt giận nói. Giải Bình Giáp cúi đầu nhìn lại. Vội biến sắc cấp tốc đứng dậy. Đi xuống long đài. Lúc trước bởi vì là muốn bắt Tàm Thái Tử và U Nguyệt Công Chúa làm con tin cho nên là mới chạy lên Long Đài vừa nãy kích động quá nên đến nỗi suýt nỡ quên mất. Thần thần nhất thời lỗ băng mong Hoàng thượng thứ tội. Giải binh giáp quỳ gối trên đại điện lần ở cúi đầu thỉnh tội. Mãi lúc này thần sắc vương khả mới thừa hoãn phần nào. Hiện tại Thiện Hoàng đột nhiên thu nhận một tên tà mà đây là điều chưa từng có tiền lệ bách quan đều thần sắc phức tạp nhìn xem chỉ là thiện hoàng uy nghiêm cường đại ai cũng không dám phản bác trong đại điện chỉ một mảnh im ắng ai nấy đều nhìn thiện hoàng chờ đợi thiện hoàng hạ lệnh bộ dung lão cầu Chư vị chiến tướng chiến thần điện vương hà thần sắc bình tĩnh trầm giọng nói có trúng thần đám chiến tướng chiến thần điện đồng thanh ứng tiếng giải binh giáp và bách quan đều nghi hoặc nhìn vương khả thiện hoàng là muốn làm cái gì Ngươi không phải là muốn phong thưởng cho giải binh giáp sao chấm yêu cầu tất cả các người lấy và đứng nhanh nhất tốc độ tấn mạnh nhất lập tức khống chế giải binh giáp động thủ vương khả hét lớn hà cái gì giải binh giáp biến sắc thiện hoàng Không phải ngươi muốn phong thường ta sao? Sao ngươi lại ra đệnh cho người chiến thần điện đối phó ta? Tại sao? Chẳng phải là ngươi hân thường tài hoa của ta sao? Chẳng phải ngươi đã đập xá tội lỗi của ta rồi sao? Rõ. Đám người mộ dung lão cầu đồng thanh hết lớn. Quanh một tiếng. nháy mắt. Ngươi một đám chiến tướng chiến thần điện nhào về phía giải binh giáp. Hệt như là tường người ập đến. nháy mắt đè áp giải binh giáp ở dưới thần. Lấy nhiều thằng ít. Tấn công bất ngờ Quân ẩu Giải binh giáp còn đang ở trong trạng thái Vô cùng choáng váng Làm sao có thể là đối thủ của đám lão bình chứ Nháy mắt điền triệt đầy bị khống chế ngay Hoàng thượng Người Người nói không truy cứu trách nhiệm của ta Hoàng thượng Người nói hấn thưởng ta mà Hoàng thượng Tại sao lại bắt ta Tại sao Giải binh giáp gào lên bi phận Trong đại điện lúc này quan viên Cũng rất ngờ vực. Chắc chỉ có thừa tướng Tây Môn Thuận Thủy là tự hồ nhìn ra manh khóe. Đứng ở nơi đó không dám nói nửa lời. Hỗn loạn thoáng chốc liền ngừng. Giải binh giáp bị tóm chìt trong nháy mắt. Nhưng mà giải binh giáp không phục. Oán khí không càm tâm khiến cho giải binh giáp mắt đỏ ngầu. Nhìn về phía thiện hoàng, miệng không ngừng kêu gào. Hoàng thượng! Hoàng thượng! Giải binh giáp vẫn mở miệng cầu xin vương khả. Tựa như là chờ đợi thiện hoàng nói tất cả. Chỉ là một trò đùa. Đúng lúc này nơi Long ỉ không xa. Tượng băng thiện hoàng đột nhiên lần nữa toát ra từng đợt kim quang. Tượng băng này chính là tượng băng lúc trước dung hợp với u Nguyệt Công Chúa. Giúp u Nguyệt Công Chúa biến thành bộ dạng thiện hoàng. Ông một tiếng. Kim quang vạn trưởng Nhà mắt ánh sáng từ tượng băng thiện hoàng chiếu sáng khắp cả đại điện. Tượng băng vẫn là tượng băng kìa. Trên tượng băng lại chợt bạo phát ra một cỗ khí tức ngụt trời. Khí tức trên băng điêu quân tốc toàn bộ đại điện, khiến toàn thân chúng nhân bất giác run lên. Luồng khí tức này vô cùng khủng bố, quan trọng hơn là nó rất quen. Khí tức thiện hoặc. Tượng băng kia. Mọi dùng lão cầu tròn mắt kinh hồn. Chỉ thấy tượng băng như là sống dậy, chậm rãi vạn vẹo xoay đầu. Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi sao chậm lại mất đi liên hệ với khối lỗi băng này? U nguyệt đâu? Tượng băng phát ra tiếng nói trầm thấp. Ông một tiếng. Hai mắt tượng băng mở ra. Đôi mắt giống như là đầm sâu, đầm sâu, như thể muốn hút linh hồn người vào trong đó vậy. Uy nghiêm như vậy, không thể sai được. Chính là khí tức của thiện hoàng. Nguyên thần thiện hoàng phụ thể tượng băng tượng băng này chính là thân phận phân thân của thiện hoàng sa hoàng hoàng thượng mẫu dung đốc cầu kinh hãi nhìn tượng băng cùng nghinh nguyên thần hoàng thượng hồi chiều. ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế tây môn thuận thủy chật cung kính cúi đầu hướng về phía tượng bạc cái gì chúng quản viên sửng sốt quay sang nhìn tây môn thuận thủy Chuyện gì vậy? Sao người lại bái lại lần nữa? Không phải Thiện Hoàng đang ở bên cạnh đây sao? Không phải vừa rồi chính là Thiện Hoàng đang nói chuyện đấy thôi. Chúng nhân lại đồng loạt quay sang nhìn vào Vương Khả. Vương Khả là nguyên thần Thiện Hoàng phụ thể. Tượng Băng trước mắt cũng là nguyên thần Thiện Hoàng phụ thể. Vương Khả và Tượng Băng nhìn nhau. Hai bên đã có biểu hiện hoàn toàn trái ngược. Tượng Băng nhìn Vương Khả. Khẽ nhíu mày. Trong mắt đối lên một tiếng nghi hoặc và lạnh lùng Trong khi Vương Khả nhìn băng điêu Miệng há hốc Mắt trợn tròn Cơ mặt không ngừng cò quắp Người là tiểu tử kia Người đã dám đến thiện thần điện của trẫm sao Tượng băng lạnh lùng nhìn Vương Khả Trầm rộng nói Bách quang tròn mắt nhìn Vương Khả Chuyện gì thế này Hai thiện hoàng vụ thể Sao lại có vẻ không hòa hợp với nhau cho lắm vậy? Chẳng lẽ... Chúng nhận đột nhiên nghĩ tới một khả năng vô cùng quỷ dị. Chỉ thấy cơ mặt của Vương Khả khẽ run lên. Thấp thỏm nói. Tiểu từ Vương Khả. Lần này đắc đặc ý tới cầu thân thiện hoàng. Ai ngờ người không ở nhà. Trong nhà lại nháo nhác loạn hết cả lên. Có người còn chém đứt tay con trai của ngươi. Muốn bắt U người làm con tin. Thế là ta ra tay giúp ngăn chờ một phen hả Tượng bằng nghi hoặc nhìn Vương Khả Trong mắt hiển nhiên chất đầy hoài nghi Lúc này bách quan toàn điện đều trố mắt nhìn vào Vương Khả Rốt cuộc bọn hắn cũng xác định Phỏng đoán khi chức Vương Khả Người gạt ta Vừa rồi người giả bạo thiên hoang gạt ta Thằng hỗn đản Người dám gạt ta Giải binh giáp lập tức vận uất đến mức độ Liên tiếp phụt ra búng máu tươi Vừa nãy thiện hoàng hân tưởng thài hoa của ta Hân thưởng cây rắn Đều là vương khả dở trò Còn mẹ nó ta bị lừa rồi Vừa rồi ta đang nắm giữ thế chủ động Vừa rồi ta còn đang khống chết toàn cục Ta có được hết thầy điều kiện có lợi Mẹ nó Thế mà cuối cùng bị lừa Bị lừa mới hết sạch ưu thế Chẳng những còn tin không còn Mà bản thân còn bị lão bình chiến thần điện bắt lại nữa Đồ lừa đảo Đồ siêu lừa đảo Người sao lại gạt ta? Sao lại giả mạo thiện hoang gạt ta? Đồ lừa đảo. Giải binh giáp bi phẫn thổ huyết. Miệng không ngừng bắn chửi lung tung. Tượng bằng nhíu mày nhìn Vương Khả. Bách quan toàn diện đều co rút mày mày. Sừng rốt nhìn Vương Khả. Rút cục thoáng trúc vừa rồi. Không chỉ giải binh giáp bị lừa. Mà cả bọn hắn cũng bị qua mặt. Giải binh giáp. Ngươi đừng có mà ăn nói luyền thuyền Ta chỉ trêu đùa ngươi một chút thôi Ngươi đã chịu không nổi sao Ta không giết ngươi đã là lý ơn báo oán lắm rồi đấy Vương Khả trừng mắt giận nói Trêu đùa con mẹ nhà ngươi Ngươi giả mạo thiện hoàng, Ngươi không được chết tử tế Giải binh giáp bì phẫn giống lịch Ta giả mạo thiện hoàng sao Chính ngươi tử tế hồi tưởng lại xem Ta làm gì có câu nào nói rằng ta là thiện hoàng? Là trong đầu ngươi tự mặc định như thế chắc ta cái gì? Vương Khả trừng mắt quát nói. Đến lúc này rồi tốt nhất là nên phủi sạch trách nhiệm đi. Vạn nhất bị người công kích. Đến lúc đó độ khó khi muốn cưới U Nguyệt lại tăng lên. Vương Khả vừa rất lời. Giải binh giáp không khỏi tròn mắt nhớ lại từng câu từng chữ mà Vương Khả nói qua lúc trước. Đúng thật. Vương Khả có hề thốt ra nửa lời nào nói bản thân là thiện hoàng đâu. Là mình tự mặc định thân phận toán Bách quản đều ngây dại nhìn vâng cả. Vừa rồi mặc dù ngươi không nói mình là thiện hoàng. Nhưng mà ngữ khí thái độ ngươi. Có biểu hiện nào là không phải đang giả mạo thiện hoàng chứ. Ngươi làm sao còn mặt dày phủi sạch trách nhiệm. Mặt mũi ngươi để đâu hết cả rồi. Trong thiện thần điện. Nguyên thần thiện hoàng đi về. Phụ thần lên tượng bằng. Mắt lạnh nhìn lên chiều đường hỗn loạn. Trên long đài. U Nguyệt Khương Bính vẫn đang hồn mê. Trong đại điện một đám chiến tướng đè ép giải binh giáp dưới đất. Giải binh giáp bị bi phẫn, mắng bỏ Vương Khả. Bách Quan cơ mặt co quắp, ngây dại nhìn Vương Khả. Giả mạo ta. Thiện Hoàng híp mắt nhìn Vương Khả nói. Chậm nhớ ra rồi. Người tên là Vương Khả. Người nói vừa nãy người mới giúp chẵm xử lý giao sự sao? Vương khả lập tức nhảy xuống lòng đài Quay về vị trí lúc trước Khởi bẩm thiện hoàng Lần này tại hạ Đặc ý từ thập vạn đại sơn Tới để cầu thân U Nguyệt công chúa Cảm tạ thiện hoàng Vừa rồi đã ban hôn U Nguyệt công chúa cho ta Vương khả bái tạ thiện hoàng Thiện hoàng vạn tuế vạn tuế Vạn vạn tuế Vương khả lập tức cao giọng nói Bách quan toàn điện thần sắc cổ quái Nhìn vương khả Người Mặt người rốt cục là dày bao nhiêu đây Chúng ta đều biết, vừa nãy là U Nguyệt công chúa giả mạo thiện hoàng đáp ứng. Chứ nào phải là bản thân thiện hoàng đáp ứng. Ngươi còn muốn thiện hoàng chính miệng thừa nhận nó chắc. Quả nhìn thiện hoàng sắc mặt chuyển lạnh, nhìn Vương Khả nói. Vương Khả, người biết mình vừa nói cái gì không? Vương Khả còn chưa mở miệng. Tây môn thuận thủy ở bên, đã đột ngột lên tiếng trước một bước. Khởi bẩm hoàng thượng. Vừa rồi chính miệng hoàng thượng hứa hẹn Nói gả u nguyệt công chúa cho vương khả Toàn bộ bách quan chúng ta đều nghe được Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc Nhất ngôn cửu đình Tất nhiên là còn nhớ được Tây môn thuận thủy bỗng trật sảng giọng nói Hắn vừa mới lên tiếng Lập tức khiến cho bách quan trong điện cả kinh Chúng nhận sừng sốt nhìn tây môn thuận thủy Chuyện gì vậy Sao người lại nói hưu nói viện rút cho vương khả chứ Tây Môn Thuận Thủy. Thiện Hoàng đảo mắt nhìn sang Tây Môn Thuận Thủy. Hoàng thượng, thi đình hôm nay cũng đã tiến hành xong. Ân khoa lần này, người đứng đầu thi đình là Vâng Cả. Vâng Cả trường thi thứ nhất, thứ hai, thứ ba đứng đầu tất. Thi đình cũng đứng đầu, chính là trạng nguyên khoa này. Lấy danh trạng nguyên, xứng với U Nguyệt Công chúa, tự nhiên sẽ không bôi nhọ thân phận công chúa. Trước kia hoàng thượng đã có ơn trì. Bách quan chúng ta tự nhiên nghe theo. Vừa rồi Vương Khả đã càng hóa giải nguy cơ cho triều đình. Chính là đại công thần ngày hôm nay. Mong hoàng thượng trọng thưởng cho Vương Khả. Tây môn thuận thủy trịnh trọng thi lễ nói. Thời khắc này tất cả mọi người đều nhìn Tây môn thuận thủy. Bao gồm chính Vương Khả cũng chừng mắt nhìn Tây môn thuận thủy. Cái này, đây là thế nào? Mặt trời mọc từ hướng Tây sao? Tên Tây Môn Thuận Thủy này sao lại nói giúp ta Còn giúp ta cầu thân với Thiện Hoàng Không lý nào Mặc dù lòng trà đầy nghi hoặc Nhưng mà Vương Khả tự nhiên cũng mong mỏi nhìn Thiện Hoàng Thiện Hoàng híp mắt nhìn Tây Môn Thuận Thủy Sau đó lại nhìn nghi hoặc Liếc nhìn Chiều thần toàn điện Hiển nhiên Thiện Hoàng cũng không biết vừa nãy Nơi đây đã xảy ra chuyện gì Tây Môn Thuận Thủy Người tiến lên một bước Thiện Hoàng trầm giọng nói. Vương Khả Nghi hoặc nhìn Tề Môn Thuận Thủy. Tề Môn Thuận Thủy vốn đang đứng ở trước mặt nhất, giờ lại tiến lên một bước làm cái gì? Tề Môn Thuận Thủy đạp bước tiến tới. Thiên Hoàng chậm rãi ngồi trên Long ỷ nhẹ nhàng vung tay liên hồi. Bốn phía Long Đài bỗng chần hình thành một mặt kết giới tự như là tường thủy tinh, bao bọc lấy Tề Môn Thuận Thủy, Thiện Hoàng và Long Đài nhất thời. Người bên ngoài không nghe được bất cứ thanh âm nào từ bên trong Bên trong kết giới Thiện Hoàng ngồi trên Long ỷ Nhìn Tây Môn Thuận Thủy này Tây Môn Thuận Thủy Người trần thuật lại sự tình xảy ra trong đoạn thời gian này cho chậm. Thần Tuân chỉ. Tây Môn Thuận Thủy ứng tiếng Lập tức trong kết giới thủy tinh Tây môn thuận thủy tỉ mỉ kể lại toàn bộ sự tình xảy ra lúc trước cho thiện hoàng. Bên ngoài bách quang thấp thoảng chờ đợi. Vương khả cũng rất hiếu kỳ. Đáng tiếc. Kết giới ngăn cách trong ngoài. Căn bản không nghe được tiếng động nào từ bên trong. Chỉ có thể ẩn ẩn thấy được. Tây môn thuận thủy hình như đang bẩm báo gì đó với thiện hoàng. Ánh mắt thiện hoàng trước là nhìn hướng trình bạch xuyên. Sau quay sang tào hùng. Vương hữu lễ. Cuối cùng thần sắc cổ quái nhìn về phía vương khả. thần tình kia của thiện hoàng là sao nhỉ? tây môn thuận thủy này không phải đang vụng trộm nói xấu ta đi chứ? vương khả lo lắng tự nhủ trong kết giới thủy tinh sau khi nghe tây môn thuận thủy bầm báo một phen giúp cục thiện hoàng cũng biết hết thảy sự việc xảy ra lúc trước vương khả rõ ràng ngược mang tài hoa cẩm tú lại để đó không dùng dựa vào gian lận thông qua trưởng thứ nhất thứ hai sau. Thiện Hoàng nhúm mày nói. Vâng, đã chứng minh được. Vương Khả hoàn toàn có năng lực thông qua trường thứ nhất thứ hai. Thần suy đoán, lần này Vương Khả đến đây đích xác là vì cầu thân U Nguyệt Công Chúa. Cho nên trường đầu tiên mới dùng tục Thiện Hoàng, nịnh nọt Hoàng thượng. Về sau trường thứ hai, chắc là bởi vì ngoài ý, có lẽ Vương Khả đã viết hành quân sách, đáng tiếc bị giải binh giáp gian lận phá hư, hai thiên phá trận tử, và dạn Và mãn Giang Hồng Ở trường thứ ba đã xác định Là do Vương Khả làm Lúc thi đình Giới tình huống của biết công chúa cải trang Vương Khả đề lộ chân tình Cảm động công chúa Được khâm định đẹp nhất Cũng tính là trúng vọng sở quy Tây môn thuận thủy trịnh trọng nói Sắc mặt thiện hoàng không giấu được vẻ khó coi Tây môn thuận thủy Lúc lão ta bị bắt Nếu chấm đoán không sai Ngươi hoàn toàn có năng lực giải cứu Vì sao lại chậm chạp không chủ động Để mặc cho giải binh giáp ngung cuồng như vậy Thiện Hoàng lạnh lùng nhìn Tây Môn Thuận Thủy Tây Môn Thuận Thủy hít một hơi thật sâu Đáp nói Thần vốn định quan trắc biểu tình Bách quan Nhằm xác định liệu có phải tà ma khác Tiềm phục trong quần hàng ngũ Bách quan Hy vọng có thể tiếp tục đào sâu chính quả Hả Thiện Hoàng nhìn chằm chằm Tây Môn Thuận Thủy tam Thái Tử tuy bị bắt Nhưng mà chỉ cần không chết, thì đều có thể cứu được. Chỉ cần giải binh giáp không lập tức ra tay muốn giết tam thái tử, thần liền sẽ không lập tức động thủ. Chỉ là giải binh giáp hùng hằng ngang ngược đến độ muốn bắt cả U Nguyệt công chúa. Lúc thần định chuẩn bị động thủ, Vương Khả lại ra tay trước. Kế sách kêu của Vương Khả cũng tính là lợi hại. Hóa hết thầy, hiểm họa thành vô hình. Thần cảm thấy tên Vương Khả này là một nhân tài. Tây môn thuận thủy trịnh trọng thi lễ nói. Thiện hoàng híp mắt nhìn Tây môn thuận thủy. Chiêu thần toàn điện, chỉ mình ngươi là dám không coi tính mạng con chấm ra gì. Tây môn thuận thủy, người được lắm. Đối tượng mà thần trung thành là hoàng thượng, hết thảy những gì có lợi đối với hoàng thượng, thần tuyệt không chối từ. Tây môn thuận thủy cung kính nói. Người chính là quá thông minh người biết vì sao chấm để cho u nguyệt già trang mình không? thiện hoàng trầm giọng nói. thần đoán được thiện hoàng muốn động thủ mỗi một bước đều có kế hoạch u nguyệt công chúa liền long vị mục đích là nhằm lót đường cho thi quỷ hoàng triều sau đây không lâu tây môn thuận Thủy cùng kinh nói <cười> người đó thiện hoàng cười khẽ. Hiển nhiên có thần tử như vậy. Quả thực khiến hắn bớt lo đi rất nhiều. Hoàng thượng Lúc trước công chúa giả mạo hoàng thượng. Nhưng mà cũng là lấy thân phận hoàng thượng mà nói ra. Lời quân vương không thể thay thế này mai. Lời của quân vương không thể nay thế này mai thế kia. Nếu đã nói ra khỏi miệng. Vậy thì tất phải chấp hành. Hoàng thượng ngồi lên đế vị. Để vừa lên tiếng. Tức là thiên đạo. há có thể sửa đổi. Cho nên, Vương Khả nhất định phải là Tân Khoa Trạng nguyên Chuyện Vương Khả cưới u Nguyệt, Hoàng thượng có thể kéo dài, nhưng mà không thể cấm cả. Tây Môn Thuận Thủy thi lệ nói. Thiện Hoàng hiếp mắt nhìn Vương Khả bên ngoài. Thần sắc Vương Khả không giấu được vẻ cổ quái. Thiện Hoàng nhìn ta với ánh mắt đó là có ý gì? Cứ như là ta thiếu nợ người vậy. Thiện Hoàng vung tay lên nhẹ mắt tường thủy tinh quanh bốn phía tàn biến tề môn thuận thủy lập tức đạp bước về lại trong hạc thiện hoàng ta, ta nguyện ý quy thuận thiện hoàng mong thiện hoàng khai ân giải binh giáp bị áp chế tù về thấy vậy vội vàng lập tức kêu lên đến lúc này giải binh giáp vẫn còn nhớ đến đời của vương khả lúc giả mạo thiện hoàng vừa rồi không chừng thiện hoàng thực ân thưởng tài năng quán cũng nên thiên hoàng hờ hững quét mắt dứt một cái Sau đó lạnh giọng vô tình nói Đánh vào thiên la Rõ Đám thị vệ tiến lại Vây lấy giải binh giáp Đã bị phong ấn tù vị Hoàng thượng Thần Thần nguyện ý cải tạo quy chính Thần nguyện ý sửa tà chuyển chính Hoàng thượng Chẳng phải ngài nói hân hưởng tài hoa của ta sao Hoàng thượng Thần nguyện ý toàn được phụ tá Hoàng thượng Hoàng thượng Giải binh giáp hoàng sợ Lúc này nội tâm của giải binh Giáp đã hoảng loạn đến mức không biết câu nào là Vương Khả nói, câu nào là Thiện Hoàng nói. Miệng toàn là hồ ngôn loạn ngữ, khiến cho Bách Quán đứng nhìn không khỏi kinh thán. Mặc cho giải binh Giáp kêu là thế nào? Đáng tiếc đầu không có người để ý. Rất nhanh liền bị kéo ra Thiện Thần Điện, cùng đưa vào Thiên Lao với bốn tên thiết sinh tà ma bắt được lúc trước. Trình Bạch Duyên Thiện Hoàng trầm giọng nói có thảo dân, Trình Bạch Xuyên lập tức kích động bước ra bãi lệnh. Chuyện của ngươi, trẫm đã biết. 30 năm trước, người đúng là bị liên lụy. Người có thể xâm nhập ma địa, truy tra Trần tướng. Mấy năm nay đích xác khổ cực. Ngày hôm nay, trẫm khôi phục lại nguyên chức vị bộ binh thượng thư cho người. Mong người không ngừng cố gắng, vì chính đạo mà tận lòng dốc sức thiện hoàng trầm giọng nói, ánh mắt trình bạch xuyên sáng lên, thần binh bộ thượng thư trình bạch xuyên, ta ân hoàng thượng, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, chúc mừng trinh đại nhân, bách quan lập tức lên tiếng chúc mừng, trình bạch xuyên quay sang bách quan thị lễ, ở trên mặt chất đầy ý mừng, chỉ có vân khả là sắc mặt khẽ biến. Trình Bạch Xuyên khôi phục chức vị binh bộ thượng thư. Vậy liệu hắn có quyệt nợ không này? Phải biết hắn còn thiếu nợ ta một ngàn vạn cân linh thành nữa kìa. Ân khoa lần này, Vương Khả là đệ nhất bản khoa. Ngoài ra bốn vị thí sinh còn lại tiếp tục làm bài. Thiện Hoàng trầm giọng nói. Bách quan trong điện đều gây giải. Hoàng thượng tán thành quyết định đúc trước của công chúa sao? Vương Khả cũng nghi hoặc nhìn tên môn thuận thủy Thiện hoàng thờ nhận quyết định của U Nguyệt Là ngươi khuyên hắn sao Chả lẽ trước kia ta trách oan ngươi Ngươi mà cũng là người tốt à Tên môn thuận thủy lại không để ý đến Vương Khả Trong đại điện Bốn vị thí sinh còn lại lần lượt đáp để, Đáp để Trình bày lý do tại sao tới tham gia khoa cử Đương nhiên bốn tên thí sinh này Không được lá gan như là Vương Khả Vợ lên liền nói muốn cưới công chúa hồi đáp đều rất quy củ, chẳng mấy chốc, thiện hoàng đã định ra danh thứ. bởi vì u nguyệt công chúa Tạm thế tử còn đang hôn mê, thiện hoàng đánh mắt ra hiệu một cái, lập tức có cùng nữ thị vệ tiến lên cẩn thận khiêng hai người đi trị liệu nghỉ ngơi. vương khả thấy u nguyệt bị khiêng đi, trong lòng không khỏi sốt ruột. hoàng thượng, vân ấy ngài đáp ứng gả công chúa cho ta, liệu có phải cũng nên định trước thời gian không? Vương Khả mở miệng. Trong đại điện, triều thần đen mặt nhìn Vương Khả. Người có quá nóng lòng không đấy? Muốn ép thiện hoàng gả công chúa cho ngươi. Thiện hoàng cũng đen mặt nhìn Vương Khả. Người rốt cuộc có hiểu chút quy củ nào không? Chẳng không truy cứu trách nhiệm ngươi đã là không sai. Còn cho ngươi thân phận trạng nguyên. Sao ngươi không biết đều mà thu liễm chưa? Giờ ta đang ngay trước mặt đáp ứng ngươi. Ngươi nói xem, mặt mũi ta biết đều vào đâu? Vương Khả nhìn chằm chằm thiện hoàng. Ta cũng hết cách rồi Bọn họ đều nói ngươi lòng dại hẹp hỏi Ta không nhấn lúc ngươi nói, dễ nói chuyện Quyết định luôn một lần cho xong Quay đầu ngươi Quyệt nợ Thì biết làm sao Còn mong Hoàng thượng chỉ rõ Vương Khả lần ở cúi đầu công kính Đại điện nháy mắt lặng ngắt như tờ Ngay cả Tây Môn Thuận Thủy vừa rồi Còn giúp Vương Khả nói chuyện ra mặt Đều có rút hết cả Khi trước ta khen ngươi ngay trước mặt thiện hoàng Xem chừng không có hành động khôn hoàn nào có ai háo sắc như người chứ? Ngươi là triều hội thi đỉnh, không phải là đại hội, tương thân. À, cho mình ngừng ở đây nhé mọi người. <cười> như vậy là anh Khả anh giả vờ động kinh để để giả làm thiện hoàng lừa giải binh giáp, giải binh giáp khá là đen. À, và thiện hoàng cũng đã xuất hiện rồi. À, thì liệu cái cuộc hôn nhân của vương khả và ung nguyệt này có thành công hay không khi mà vương khả đang đòi lấy công đạo à, chúng ta sẽ đến với tập sau nhé chắc phải là chủ nhật hoặc là thứ hai mình mới đọc được bởi vì tối chủ nhật mình mới ra mọi người nhé sau một lúc nữa thì xin mời mọi người sang kênh à, vô yêu hương để à, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện thái thượng thần tôn hôm nay thì mình đọc chưa đấy anh em à, nếu mà theo dõi thì sang nhé và có thể ngày mai thì bộ đạo quân sẽ bắt đầu được áp lại ở trên kênh kênh này Siispä muu